Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 13 Ngày hôm sau, có cảnh quay ở Sòng Bạc Vai diễn của Kiểm Biên Lâm không quan trọng lắm mà chỉ làm nền, Uống nước bên cạnh nam chính thứ hai khi anh ta sáo bài Lời thoại và ống Kính chủ yếu tập trung vào diễn viên kia Anh chỉ cần chịu trách nhiệm uống nước với vẻ mặt bình thường nhất là được Chính Tạ Bân đã nói như thế với sơ kiến Cô đã ngây thơ cho rằng việc này rất đơn giản, nhưng thực tế lại hoàn toàn không phải như vậy. Uống nước phải uống ức một hơi, cạn sạch cả ly, tỏ vẻ tâm lý đang bị dao động rất lớn, không hề bình tĩnh mà vô cùng cam giận. Tóm lại, phải thể hiện được cảm xúc của nhân vật. Đàn ông bình thường chỉ trong một hơi, hai hơi là có thể uống phân nửa chai nước rồi. Như vậy, quay một hai lần là được. Nhưng đến cuối cùng Sơ kiến cũng không xem tiếp được nữa Cô không thể xem tiếp động tác lần thứ nờ Kiểm biên lâm cầm lấy trái nước khoáng Ở sòng bạc, vặn nắp Rồi xót ống ốc vào cốc Đến giữa chừng Kiểm biên lâm có vẻ không chịu được Nhân lúc nghỉ ngơi, bèn đi vội đến nhà vệ sinh Sơ kiến vội vàng đuổi theo đến cửa Nhưng không đi vào Đưa mắt ra hiệu nam trợ lý khác Vào cùng anh Kiểm biên lâm mới vừa chạy vào Đã tông cửa lớn, tiếp theo là cửa nhỏ tiềm chí đến cùng mới nôn ra. Anh cố sức chịu đựng, không dám lớn tiếng. Lúc nam trợ lý đi theo vào, anh đang giơ tay phải lên che miệng, khống chế không để mình tiếp tục nôn nữa. Bình thường anh không yếu ớt đến vậy, nhiều lắm là uống xong thì nôn ra rồi lại tiếp tục uống. Nhưng mấy ngày gần đây, bị cơn đau hành hạ khiến thân thể anh không chịu nổi những thứ này. Trợ lý sợ đến độ mặt mũi trắng bệch, còn tưởng rằng anh bị làm sao. Đến khi đã hoàn toàn không khống chế được cơn buồn nôn Anh mới tựa vào cửa Từ từ hít thở Tranh thủ chấn an cậu trợ lý Đừng sợ Tôi chỉ không muốn để cô ấy biết tôi bị nôn thôi Trợ lý ngẩn ngơ tảng đá đề nặng trên ngực Rơi xuống khẽ nói Anh Kiểm Vừa rồi anh là em sợ chết kiếp Anh lắc đầu Sợ cái gì Uống nước khoáng cũng đâu đến mức bỏ mạng được Kiểm bên lâm đi đến bên cạnh buồn rửa tay, rửa sạch sẽ xong mới phát hiện mắt mình hơi đỏ, còn vương lại hơi nước dày đặc. Anh đang câu mày theo thói quen, đứng yên soi cương trong chốc lát. Đến khi tương đối ổn mới trở lại mở cửa bước ra. Sự kiến sợ hãi vội vàng bước đến. Anh không sao chứ? Kiểm bên lâm chỉ im thiên thít, lắc đầu. Sơ kiến nhìn ánh mắt sáng lấp lánh Như vừa đứng nước cột rửa qua Lên kéo lấy tay anh Không phải lại đau đấy chứ Chúng ta xin phép đi Có thể dùng người đến đóng thế không Vừa rồi anh không có lời thoại Quay nghiêng mặt uống nước cũng được Có thể dùng người đóng thế mà Sơ kiến lo lắng hoảng sợ Tuôn ra một đống câu hỏi Nói mãi cũng không hết Anh dừng bước Bỗng nhiên cúi người nhìn cô Tóc trên chán khẽ rơi xuống sự kiện im lặng, anh lại kỳ sát vào. thừa dịp cô còn chưa phản xạ tránh né, mặt anh gần như là áp vào mặt cô, rồi lướt qua, nhẹ nhàng nói bên tai cô: đừng quấy rầy công việc của anh. cô khá ấm ức nhưng vẫn nghe lời, gật đầu đáp: em biết rồi. kiểm biên lâm không nói nữa, nhanh chóng trở về sòng bạc. ở cảnh quay này, diễn viên sáo bài tổng cộng phải quay lại hai mươi mấy lần. Sơ kiến tính nhầm Trong vòng 3 tiếng Tổng cộng anh đã nốc cạn ít nhất 15 chai nước khoáng rồi Sau khi kết thúc công việc Hiển nhiên anh đã không thể ăn nổi gì nữa Buổi tối Tạ Bân đến báo tin Anh ấy phải rời khỏi Ma Cao vài ngày Lúc Tạ Bân đi Thấy sơ kiến mặt ủ mày trao Thì biết cô đã bị cảnh tượng ban sáng Ảnh hưởng không nhỏ Anh ấy vỗ vai sơ kiến an ủi Thật sự không có gì đâu Đàn ông mà, uống mấy chai nước đã là gì? Chẳng qua là ngay lúc cậu ấy bị bệnh thế này nên có chút khó chịu thôi. Quản lý bất lương, sự kiến oán trách, tạ bên vui vẻ. Ôi chào, chuyện gì xảy ra thế này? Không phải chỉ mới ở bên nhau hai ngày thôi ư, vậy mà đã đau lòng thay cho chồng rồi hả? Tốt tốt, anh bất lương, vậy em thương người ta nhiều nhiều vào nhé. Sơ kiến xấu hổ, khóe mắt nhắc thấy Kiểm Biên Lâm đang quay mặt về phía ban nhạc Ôm cây guitar mà tạ bân cho người mang đến Anh tựa vào tấm đệm mềm ở bên cạnh bể nước, nghỉ ngơi Cô nghe nói, buổi tối nay sẽ có một cảnh quay như thế Cũng không biết có phải vì Kiểm Biên Lâm xuất thân là ca sĩ, ban nhạc Hay là do vai diễn được Donny đóng giày cho anh Mà cảnh này cũng không cần diễn viên đóng thế Cứ để người thật diễn thôi Tạ Bần vẫy vẫy tay bỏ đi. Sơ Kiến rót cốc nước nóng đặt ở bên bậc đá cẩm thạch cạnh chân anh. Cô đắn đo, có nên trèo lên hay không? Cuối cùng lại tựa vào tấm đệm bên cạnh bể bơi ngồi xuống, cách anh một lối bậc đá nhỏ hẹp. Cô ở chỗ thấp, anh ở chỗ cao. Hồi học năm thứ ba, Sơ Kiến nhớ lại. Hay là năm thứ tư, anh thi được giải nhỉ? Năm thứ tư. Anh dở bản nhạc tới cuối rồi đóng lại. Là bài gì thế? The Rose Từ thời trung học, anh đã thích guitar. Học giỏi, đẹp trai, cộng thêm khoản này nữa thì cái biệt danh lưu manh trí thức này đúng là không phải gánh oan mà. Khi đó, anh hăng hái tham gia tất cả các hoạt động, thường được các lớp nhiệt tình mời đi góp vui. Nhưng ngoại trừ lớp A9 ra thì chẳng lớp nào khác mời được anh. Em chưa từng nghe à? Kiểm biên lâm hỏi. Sao kiến nghĩ ngợi rồi lắc đầu? Hình như chưa. Anh từng hát ở lớp A9 đấy. Hả? Lúc nào cơ? Hồi lớp 12. Kiểm biên lâm ôm đàn, gảy nhẹ vài nốt. Từ ánh mắt đến vẻ mặt đều tỏ vẻ bình thản đến mức không có gì đặc biệt. Thong thả nói cho cô biết. Đêm liên hoan Tết Dương Lịch. Lớp 12 ư? Sự kiện im lặng rụt người lại Cánh tay vòng qua ôm lấy chân mình Chính là cái đêm liên hoan Tết dương lịch năm đó Cô bị một nam sinh lớp khác Bí mật gọi đến bãi gửi xe dưới lầu Rồi tỏ tình Sau khi cô trở về Mấy cô bạn trong lớp vui mừng nói cho cô biết rằng Kiểm biên lâm lớp A1 đã đến đây hát Kiểm biên lâm lơ đẩy liếc nhìn cô Lưng tựa hẳn vào đệm nhấc chân lên ôm lấy cây đàn Bất ngờ đánh lên một khúc nhạc Bản nhạc này anh đã thuộc nằm lòng, không phải bởi vì giành được giải thưởng, mà vì đơn giản, chỉ vì đã luyện qua rất nhiều lần. Kể tới gãy lui lại chỉ khẽ ngân nga một câu duy nhất. Anh vẫn hay nói, tình yêu chính là một đóa hoa, còn em là hạt mầm duy nhất trong anh. Sơ kiến đưa tay vào trong bể bơi nhẹ nhàng nghịch dòng nước ấm, hướng mắt nhìn ra bờ biển ngoài cửa kính. Nơi này tuy có thể thấy biển nhưng cũng không thể xem là cảnh đẹp gì Bởi lẽ giữa khu nghỉ dưỡng tróa ngập thế này Biển giống như một công trình kiến trúc xây dựng chưa hoàn tất Trông rất lộn xộn Thật giống như lòng cô lúc này cũng hết sức dối bời Chiếc đàn guitar được đặt bên cạnh bề nước Kiểm biên lâm vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh da hiệu Không rộng, không hẹp, vừa đủ để cô ngồi Sơ kiến ngập ngừng dây lát rồi leo lên ngồi cạnh anh Chỗ ngồi kia gần sát với vách kính, chỉ có vài chiếc gối tựa mềm. Cô dựa lưng vào nhưng không để ý mà ngửa ra sau tạo nên góc độ rất mở ám, cứ như đang dựa vào lòng anh vậy. Cô không ngờ rằng kiểm biên lâm cũng đang nghĩ đến điều này. Cảm giác cánh tay đặt trên tấm đệm chạm được vào làn da nơi gáy cô vô cùng mềm mại, ấm áp và chân thật. Đúng vậy, chính là chân thật. Thực ra anh đều nghe rõ mỗi câu nói vừa nãy của tạ bân. Hai ngày qua, hơn 40 tiếng, anh vẫn luôn dốc lòng làm việc, tập trung cao độ, như thể không hề vui mừng trước sự xuất hiện của cô. Chỉ có mình anh hiểu rõ nhất, kể từ ngày ngồi vào ghế, lái, thấy được chữ kia trên màn hình điện thoại di động, anh đã mất đi cảm giác chân thật rồi. Bây giờ, cứ như tỉnh lại sau cơn mê vậy. Sơ kiến Ngón tay kiếm bên lâm hơi rủ xuống, khoác lên vai cô. Cách lấp phải cô tông, cảm nhận được thân thể cô căng thẳng và mất tự nhiên. Trước đây tính cách của của sơ kiến không như vậy. Hồi bé, cô cười tít mắt suốt cả ngày, hớn hở và vô tư lự. Sau khi làm hỏng mấy mô hình máy bay và tàu thuyền do anh làm, cô còn giả bộ đáng thương, chia bàn tay lấm lem, xin lỗi anh với vẻ mặt... Em biết anh sẽ không so nào với em mà Mau nói anh tha thứ cho em đi Sau đó cô dần dần thay đổi Nhất là sau khi học xong lớp 12 Càng lúc càng dè dặt Cũng không thích cười đùa với bạn học nữa Mỗi khi tan học Cô đều thui thủi một mình Nghỉ ngơi giữa tiết thể dục cũng vậy Một mình cô ngồi trên khán đài Thẫn thờ Không giống mấy cô nữ sinh khác Tụm 5 tụm 3 trò chuyện Anh biết khi ấy Vì anh, sơ kiến bị mọi người xa lánh, dần dần đã mập bào mòn tính tình vui tươi ngày nào của cô. Những tháng ngày sau đó, cô đến Hải Nam, anh lặng lẽ nhìn cô đi học. Cô vẫn ngồi một mình ở hàng cuối cùng mà bên cạnh không có một ai. Đây đều là lỗi của anh. Anh muốn cô trở lại với con người của trước kia, trở về cái thời dám treo lên cây thông cao cỡ hai tầng lầu rồi lại hốt hoảng cào to với anh. Kiểm yên lâm! Kiểm biên lâm, tiêu rồi, tất của em bị rách, anh có thể mua cho em đôi mối không? Mẹ em đánh em mất thôi. Phải làm sao đây? Yết hầu anh căng chặt, bị cảm xúc không ngừng cuồn cuộn trào dâng lấp kín. Làm nghệ sĩ chán lắm phải không? Anh kìm nén hơi thở, bắt chuyện với cô. Phải, lịch trình công việc của anh kín mít. Ánh mắt cô xa xăm, nhìn cảnh biển chẳng có gì đẹp đẽ ngoài cửa sổ. Nói thật lòng, ngoại trừ công việc, chỉ có thể sống ở nơi không có ai vây xem như thế, thì thật sự buồn chán. Anh kề bên tai cô, khẽ nói. Tối nay rảnh, anh sẽ ra ngoài với em. Không cần đâu, đây đâu phải lần đầu tiên em đến đây. Không giống hôm qua, mệt mỏi pha lẫn mùi mồ hôi, cô rõ ràng ngửi thấy mùi hương thanh khiết của anh. Có thể nào ở đây? Ngón tay anh đặt lên bàn tay cô để trên thảm rồi trượt xuống, kẽ ngón tay hai người đan xen, có thể cảm nhận được ngón tay cô hơi ươn ướt, có lẽ là do khi nãy nghịch nước. Anh thấy yết hầu cô khẽ chuyển động lên xuống, trong đầu liên xuất hiện ý nghĩ muốn hôn cô. Trong căn phòng yên tĩnh này, hồi ức năm xưa như cơn sóng cuồn cuộn vỗ vào mặt người, không chút tiếc thương. Cảnh trên xà, năm mười mấy tuổi, đến giờ vẫn như in hằn từng chi tiết trong ký ức của anh. Lúc chạm vào môi cô, trái tim trong lòng ngực đập liên hồi khiến cả người mê loạn. Thậm chí, cả những rung động nơi màng nhĩ trong tích tắc, anh cũng chưa bao giờ quên. Hôm ấy, cô đeo đôi găng tay len mềm mại mua tạm ở quầy hàng bên ngoài trạm xe. Sờ lên có cảm giác giống như một món đồ chơi bằng nhung. Cả lúc anh hôn cô nữa... Hai dì lớn tuổi bên cạnh, chật chật, thì thầm to nhỏ. Đến khi buông cô ra, cô liền tức giận đến mức hai mắt đỏ lên. Thậm chí, cả mùi dầu hỏa xen lẫn mùi đất trên phà, anh cũng đều nhớ rõ mùn một, một. Trong kẽ tay anh, ngón tay sơ kiến khẽ cong lên. Động tác nhỏ như thế, được lý trí của kiếm biên lâm phóng đại vô hạn, khiến anh trượt bừng tỉnh. Ánh mắt trở nên thấu suốt rõ ràng. Chú ý nên sơ kiến đã rụt người về phía sau, khẩn trương giữ chặt lấy tấm thảm bên dưới. Anh nghiêng mặt đi, dặn dò cô. Buổi chiều anh còn phải quay phim, em đi loanh quanh đâu đó gần thôi, nhớ mang theo sạc dự phòng, đừng để điện thoại hết pin. Cô nhẹ nhàng hít thở, lý nhí đáp lời. Kiểm biên lâm ép buộc mình phải rời đi, cứ thế lùi về phía sau, tinh thần trôi dạt phương nào, làm anh quên mất, phía sau là bể nước nóng. Vậy là rơi thẳng xuống khiến bọt nước văng tung tuế. Anh muốn ngâm nước nóng sao? sự kiến ngơ ngác vì đột nhiên bị nước văng trúng, đưa đôi mắt ngờ ngực nhìn chiếc quần dài ướt sũng của anh. Nước ở đây lạnh quá, anh đi tắm đây. Kiểm bên lâm không hề quay đầu lại, bước ra khỏi bề nước, lấy chiếc quần dài từ phòng thay đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm. Ý nghĩ muốn gần gũi với cô, cứ vương vấn trong đầu. Anh tắm đến giữa chừng thì lại bắt đầu đau bụng. Tạ bần gọi điện thoại đến, anh cố nhịn đau, vội vàng lau khô người, bắt máy lên, đã nghe thấy gã quản lý bất lương cười sảng sạc bên đầu kia điện thoại. Khu này không tệ nhỉ, xem như tôi đã hiểu sao cậu lại đòi ở đây rồi. Một bể nước, hai con người Chật chật, không đóng phim tình cảm Thì thật đáng tiếc đấy nhỉ Hôm nay tôi mới nhận được một kịch bản Lời còn chưa dứt Điện thoại đã bị ngắt ngang Anh tắm xong rồi à Giọng sư kiến vọng vào Từ ngoài phòng thay đồ Cách màn hơi nước Nghe có vẻ khá mờ ám Anh đáp lời nhưng không nói nhiều Đành dựa vào vách tường Trong lòng bỗng có ý nghĩ Muốn cô rời đi Ngộ nhỡ, kết quả phẫu thuật không tốt Thì anh thật sự đã quá ích kỷ Khi lại cưỡng ép và trói buộc cô rồi Thế là sư kiến ngồi bó gối bên cạnh bể Nghĩ ngợi trong tình cảnh khốn đốn Cô nên thừa dịp anh còn chưa tắm xong chuồn đi Hay là tiếp tục chờ ở đây nhỉ? Kiểm biên lâm vừa lau khô người Nhưng vì cố nhịn đau Nên lại đổ mồ hôi lấm tấm Lại phải đi tắm rửa lần nữa Từ chiều đến tối Sơ kiến một mình đi dạo ở phố đi bộ gần nhà thờ Saint Paul Mua chút thuốc bổ, chuẩn bị chuyển phát nhanh gửi về nhà Ngay lúc đang điền đơn thì cô nhận được tin nhắn của kiểm biên lâm báo Đã kết thúc công việc sớm hơn dự kiến và hỏi cô đang ở đâu Thật ra cô cũng không rõ phương hướng nữa Chỉ miêu tả sơ lược, đặc điểm vị trí, nơi mình đang đứng mà thôi Cô đứng ở ngoài cửa hàng thịt lợn khô ngay ngã tư, nhìn bảy tám loại thịt, lấy một miếng nếm thử thì thấy mùi vị cũng khá ngon. Mãi đến khi, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai, cô mới giật mình quay đầu lại. Vừa trông thấy gương mặt đeo khẩu trang và đôi mắt đen lấy dưới phảnh mũ của anh, thì bật cười. Anh muốn ăn cái này không? Chúng ta mua về khách sạn ăn nhé. Dưới ánh đèn ấm áp, nụ cười của cô vô cùng đẹp. Phản ứng đầu tiên của kiểm biên lâm là tìm ví tiền, nhưng sơ kiến vui vẻ xua tay, lấy tiền từ chiếc túi đeo chéo của mình ra. Em có mang tiền mà. Sau đó, cô liền mua một đống đồ nhét vào tay anh. Đợi đến lúc anh cảm thấy thoải mái, cô mới bắt đầu cuộc hành trình đi mua quà lưu niệm của mình. Duy chỉ có một điều đáng tiếc là suốt toàn bộ quá trình, anh chỉ có thể đứng chờ cô nơi ánh đèn mờ tối ngoài cửa hàng thôi. Cuối cùng, sơ kiến đã hoàn thành nhiệm vụ mua sắm Chạy ra cửa hàng, đã thấy anh đứng ở một đầu ngõ chật hẹp Cô chạy đến, nhẹ mến, trốn vào nơi khuất dáng Chúng ta trở về thế nào nhỉ? Trợ lý của anh đâu? Hình như anh có xe riêng thì phải Bắt xe về, hình như không được an toàn cho lắm Anh đang đáp... Chờ 10 phút nữa, xe sẽ đến Sơ kiến đáp vâng một tiếng Bà nãy, anh đã chú ý thấy cô mang dép sandal đan Lộ ngón chân ra ngoài hơi ửng đỏ Lúc này lại nhìn thấy đã sưng đỏ cả rồi Con gái đi dạo phố mua sắm Lẽ nào không băn khoăn đến sức chịu đựng của cơ thể sao Nghĩ như vậy, ánh mắt anh khẽ rời lên trên Nhìn vào những chiếc móng chân không hề được sơn phết Sau đó không nhìn đâu khác được nữa Đối với anh, điểm nào của cô cũng tốt, cũng đẹp, không sao tả nổi Dĩ nhiên sơ kiến không biết kiểm biên lâm đang nhìn cái gì Cô chỉ mày nghĩ ngợi miên man Và lòng dâng lên một nỗi hiếu kỳ trước đây chưa từng có Nếu biết kiểm biên lâm từ bé đã không thích nói chuyện Không biết dỗ rành người ta cũng không lãng mạn Có khi còn rất nghiêm túc Nói chung là khác biệt rất lớn với hình tượng đã được xây dựng trên màn ảnh Không biết cộng đồng fan của anh còn hâm mộ như thế nữa không Sao anh không nói gì hết vậy sơ kiến khẽ thắc mắc bằng giọng dịu dàng. Cô nhìn một ngôi sao Âu Mỹ trên tấm biển quảng cáo to tướng cách đó không xa. Cảm thấy đứng chờ xe ở nơi phố đất khách quê người này thật hay. Không nghe thấy câu trả lời, cô bèn quay ra nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. Kiểm biên lâm né tránh ánh mắt của cô vì sợ bị phát hiện. Nãy giờ mình vẫn đang nhìn cô đăm đâm. Anh tỏ vẻ bình tĩnh, ngắm dòng xe và người người ngược xuôi trên phố, ngắn gọn hỏi ngược lại. Nói gì bây giờ? Sơ kiến há hốc miệng, á khẩu. Nếu ai không biết, chắc còn nghĩ rằng cô là phóng viên đang tăng thẳng đi theo xuyên phỏng vấn, nhưng bị ngôi sao nổi tiếng này làm mặt lạnh phớt lờ từ đầu đến cuối nữa cô đấy. Giờ phút này, sơ kiến chỉ có một ý nghĩ trong đầu. Đáng đời anh, lúc trước không theo đuổi được em. Đối diện con đường nhỏ này là một khu trung tâm thương mại, mấy hộp đèn quảng cáo bất ngờ chuyển sang hình ảnh mới là kiểm biên lâm. Dãy hộp đèn này quảng cáo cho loại mỹ phẩm dưỡng ra cho nam giới do anh làm người đại diện phát ngôn. Trái tim sơ kiến bỗng đập thình thịch bởi hình ảnh bất ngờ trước mắt. Ánh sáng trắng loá từ ngọn đèn xe bỗng chiếu đến. Một chiếc xe bus chuyên dụng của khách sạn dễ vào đầu phố, ấn còi chạy ngang qua hai người. Chưa đến nửa phút, cả con đường liền được lấp đầy bởi du khách xuống xe. Nơi họ đứng vốn là một nơi an toàn, không có lấy bóng người. Bỗng chốc lại trở thành nơi quần chúng tụ tập. Kiểm yên lâm sợ bị người khác nhận ra, liền kéo cô đến bậc thềm của một tòa cao ốc, đưa lưng về phía du khách, che chắn cho cô. Trong hai người họ, chẳng khác gì những du khách bình thường khác, lại càng giống một đôi tình nhân bỗng nổi hứng thân mật, tìm kiếm một góc để tình tứ ngọt ngào. Sơ kiến tựa vào lan can kim loại Được anh che kín ở trong góc Chẳng nhìn thấy gì Ngoại trừ dây kéo kim loại trên áo khoác đen của anh Gần như đã chạm vào mũi cô Giữa âm thanh huyền áo Có người nhận ra biển quảng cáo của kiểm biên lâm Tấm tắc khen ngợi Dạo này anh đúng là nổi như cồn. Lại có người tiếp lời bàn luận rằng Mấy nhà sản xuất đưa tin gần đây Công ty anh tuyên bố Sắp khai máy bộ phim truyền hình đầu tiên Chờ đã chờ đã sơ kiến cảm giác hình như anh đang dơ tay lên thì phải Nghe thấy những âm thanh kia nhỏ dần Đoán chừng đám người cũng đã rời đi khá xa Cô liền ngừng đầu Định hỏi anh có nên đến chỗ kín đáo hơn không Không ngờ con đường nhỏ như thế Còn có xe buýt khách sạn đỗ lại Thật không an toàn Nhưng lúc ngước mắt lên Cô lại bắt gặp anh đã lẳng lặng Tháo chiếc khẩu trang che phân nửa khuôn mặt ra Động tác đơn giản như thế Nhưng giờ khắc này lại có vẻ mờ ám khôn tả Xe sắp tới rồi chứ? Cô hỏi Sắp rồi Anh ghé tới, bờ môi áp sát sông mũi cô Hơi thở của anh nóng đến mức Khiến lòng cô hoang mang Chúng ta đi xuống đi Cô bối rối tránh ra sau Gáy đụng vào vách tường cao ốc Và phải biển báo Cửa kính đã hỏng Mời đi cửa chính của tòa nhà Trong khoảnh khắc đôi môi anh thật sự kề sát, cô vô thức nắm chặt bàn tay đang chạm vào khóa kéo áo khoác của anh. Hành động này hoàn toàn giống như đang chào đón anh vậy. Anh tiến thêm bước nữa, cả người dính chặt vào cô. Trong hơi thử đan xen hỗn loạn, anh khẽ chạm lên môi dưới mềm mại của cô, rồi đến môi trên. Cuối cùng, từ từ tìm được chiếc răng khỉnh kia. Biển quảng cáo phía sau bỗng phang lên tiếng lạch cạch, đồng thời đổi thành hình ảnh bộ phim 007 mới trình chiếu. Sơ kiến trượt đẩy anh ra, kiểm yên lâm nương theo lực đẩy, rời khỏi người cô. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến đôi môi hai người đều phang lại cảm giác lành lạnh. Cô vẫn nắm chặt khóa kéo áo khoác của anh, người hơi buồn rùn, cũng quên mất cảm giác ngượng ngùng là thế nào, chỉ ngây dại, không cất lên nổi một tiếng. Sơ kiến Kiểm yên lầm định nói gì đó Để giúp bầu không khí dễ chịu hơn Nhưng kết quả là Người người một lúc cũng không nghĩ ra được Nên nói gì cho phải May mà điện thoại trong túi áo sơ kiến vang lên Cô cắn môi, cúi đầu Từ từ lấy ra rồi bắt máy Alo Sơ kiến à Là giọng của chú kiểm Tìm cô lập tức đập nhanh thêm ba nhịp Mới vâng vâng dạ dạ Bên kia đã cười hà hà chú nói riêng cho con biết nhé hôm nay chú gặp từ kinh đấy ôi chính là cái đứa bị kiểm biên lâm đánh thời trung học đó hóa ra cậu ta thích con à dạ sự kiến sừng sốt sao lại lòng vòng đến chuyện này chứ nó cất công đến thăm chú còn nói muốn liên lạc với con xin cả số điện thoại của con nữa chú liền hỏi cậu ta xin số điện thoại để làm gì cậu ta ậm ừ nói Nhiều năm như vậy, ai nấy cũng đều trưởng thành rồi, muốn liên lạc với nhau, vì dù sao cũng là bạn học thời cấp 3. Giọng chú kiểm vui mừng, như thể thật sự gạt được con gái vậy. Thằng nhóc này tính tình tốt lắm, chú cho cậu ta số điện thoại của con rồi, dù sao con cũng chưa có bạn trai, gặp gỡ trò chuyện, biết đâu, không đánh, không thành xui ra thì sao? Với khoảng cách này của cô và Kiểm Biên Lâm, cộng với chất giọng vô cùng hùng hồn của chú Kiểm, muốn anh không nghe thấy, trừ phi anh bị lãng tay. Sơ kiến, thật sự muốn điện thoại đột ngột bị mất sóng luôn đi cho xong. Chàng trai trước mặt đang vòng tay ôm lấy cô, không nói một lời, lặng lặng đeo lại khẩu trang, kéo thấp vành mũ xuống một chút, rồi thả tay ra, quay người định bỏ đi. Sơ kiến vội vàng bước đến, kéo tay anh lại, đồng thời nói vào điện thoại. Chú, lần sau chú đừng tùy tiện cho người khác số điện thoại của con chú nhé. Phiền phức lắm ạ. Bên con sắp phải họp rồi, con cúp máy trước đây. Chú giữ gìn sức khỏe ạ. Chú kiểm ừ à hai tiếng, rồi vui vẻ cúp máy. Anh đừng đi mà. Sơ kiến buột miệng thốt lên. Kiểm bên lâm dừng bước. Cúi đầu, nhìn bàn tay cô đang kéo tay áo mình Anh kiếm Thật ra, trợ lý đã sớm dẫn tài xế đến Vất vả chờ đợi hai người nọ thắm thiết xong Mới dám cất tiếng gọi người lên xe Nhưng định thần nhìn lại Thấy không khí lộ rõ vẻ bất ổn Liên rụt uh, cổ xua tay Không vội, không vội Anh chị cứ từ từ nói chuyện đi Anh nói gì đi Sơ kiến nén rộng Từ góc độ này có thể thấy được ánh mắt của anh, nhưng ngược với ánh đèn nên cô không nhìn ra được bất cứ cảm xúc nào cả. Đâu thể trách em, là ba anh cho cậu ta số điện thoại của em mà, anh cũng nghe thấy rồi đấy. Sơ kiến khẽ giải thích. Anh vẫn không nói gì, cũng chẳng cử động lấy một cái. Anh nói chuyện đi chứ? Sơ kiến hơi sốt ruột nhiều ngày trôi qua kể từ lúc chú kiểm bắt đầu bị bệnh cho đến giờ bao tâm trạng bị đè nén của cô giờ đều bất chợt bộc phát anh lại thế này nữa lại thế này nữa không chịu nói gì cả không chịu nói gì hết kể bên lâm phát hiện cô giận thật vội quay lại nhìn thẳng vào cô anh thừa nhận khi nãy vừa nghe thấy cái tên đó thì tâm trạng liền trở nên bất an Trực giác đầu tiên mách bảo anh là phải quay người bỏ đi để bản thân tỉnh táo lại một chút. Bây giờ... Kiểm biên lâm. Có phải anh thấy em rất dễ bắt nạt nên muốn làm gì thì làm không? Rốt cuộc sơ kiến không nhịn nổi nữa, chút hết những lời nói đã chất chứa nhiều năm trong lòng. Có phần nóng nảy nhưng chủ yếu vẫn là ấm ức. Em có lỗi gì với anh chứ? Ban đầu anh nói đánh người ta liền đánh ngay. Em còn phải đến bệnh viện khóc lóc tội nghiệp Cầu xin người ta nữa Cuối cùng anh không bị sao cả Vẫn được thầy cô yêu thương Bạn học nữ theo đuổi Nhưng em thì sao Năm lớp 12 của em đã trôi qua như thế nào chứ Sau đó lúc vào đại học Anh dựa vào đâu nói Em khiến anh thất tình Em đâu có nhận lời anh Nhưng anh lại ra vẻ buông bỏ Cần cho ai xem hả Là cho ba anh Cho ba mẹ em xem Chẳng phải là muốn em xuống nước trước hay sao Cũng được thôi, em đã hứa với anh Cho anh thời gian để pha nhạt tình cảm Sẽ không quen bạn trai trước khi anh quên em Nhưng anh chỉ gạt em thôi Lần này lại Cũng vì anh bị bệnh Nói quen liền quen nhau Nói hôn em liền hôn Nói chở mặt là trở mặt ngay Có lẽ đây là lần cô giận dữ nhất cuộc đời mình Nhưng vẫn kiềm chế tông rộng Không dám để bất cứ người qua đường nào nghe thấy Sơ kiến nói liền một mạch Vẫn còn vô cùng mực tức, liền bỏ đi đến góc tường tòa cao ốc, quay mặt vào tường, giận dỗi, mặt nóng bừng bừng. Vẫn chưa nguôi giận, cô còn đá vào vách tường một cái. Nhưng khi cô đá thật mạnh vào tường, thì anh lại đột ngột đưa chân phải ra đỡ. Cô vốn mang dép xăng đan, ngón chân va mạnh vào giày thể thao màu trắng của anh, lập tức đau đến mức nhăn cả mặt. Kiểm biên lâm lặng thình, đưa tay vuốt mái tóc ngắn của cô, giọng nói truyền qua lớp khẩu trang màu đen, trở nên mơ hồ không rõ. Có người đang nhìn kìa. Cô sững sốt, cũng quên mất nỗi tức tối trong lòng. Nhìn thấy du khách cách đó không xa, dường như đã nhận ra kiểm biên lâm đang dừng chân phây xem. Có người kìa, anh còn không mau lên xe. Hai người họ lên xe, suốt quãng đường về khách sạn, đều im lặng không nói với nhau lời nào. Kiểm biên lâm bảo trợ lý Hiểu Vũ đưa sơ kiến về phòng, còn bản thân thì theo xe trở về đoàn quay phim. Sơ kiến trở về phòng mà cơn giận vẫn cứ nghẹn ứ trong lòng ngực. Chị, em có thể mượn máy tính xách tay của chị một lát không? Hiểu Vũ cười. Tổng giám đốc tạ bảo em xem một số tài liệu á. Sơ kiến gật đầu, bật máy tính của mình lên rồi đưa cho Hiểu Vũ. Không bao lâu sau, cô đã nghe thấy tiếng hát hò náo nhiệt phát ra. Hiểu Vũ cười ha hả trước màn hình máy tính. "Chị, chị xem đi, mấy bạn fan này vui thật." Hiểu Vũ quay máy tính lại cho cô xem. Theo tiếng nhạc trong đoạn phim, kiểm biên Lâm đang đứng dưới ánh đèn, cởi trần nửa người trên, ra sức nhảy theo tiết tấu sôi động. Góc quay rất ra, hình như là fan cam, có thể Loáng thoáng nhận ra anh đang cắn môi dưới, cả lồng ngực và vòng eo xuất hiện lớp mồ hôi lấm tấm nhàn nhạt, nhạt. Tiệc sinh nhật năm ngoái đây ạ Đẹp không chị? Hình ảnh chuyển sang một người khác đang đi lên sân khấu, biểu diễn lại đoạn anh vừa nhảy, xoay người, rồi hai ngón tay đặt lên thắt lưng phía sau. Tiếp đó là cảnh ở sân bay vào mùa hè. Cũng không biết sao anh lại bị phan lôi kéo áo ngoài để lộ ra xương quai xanh. Trợ lý của anh cười Khanh khách vì đoạn phim được cắt nối và biên tập quá tuyệt Tuyển tập đủ các cảnh lộ thân của thần tượng Hiểu vũ cười nói Mấy năm nay người hâm mộ đều cuồng nhiệt thế này cả Số lượt like đoạn phim này đã lên đến hàng trăm nghìn rồi ha <cười> ha. Lúc còn bé em cũng hâm mộ ngồi sao lắm Nhưng chưa bao giờ làm mấy thứ này cả Khi đó mạng internet còn chưa phát triển đến thế Trợ lý hiểu vũ tiếp tục huyên thuyên cười đùa với đám người công ty trong nhóm WeChat. Mọi người dối rít bình luận nói, đoạn phim này tuy do fan làm, nhưng cũng có thể xem là tác phẩm lớn đặc biệt đấy. Họ đang thảo luận vấn đề quan hệ công chúng. Thời đại này, gắn mác và tạo lập địa vị cho thần tượng, quả thật đã trở thành chuyện hết sức bình thường. Thế nhưng, chắc hẳn trợ lý hiểu vũ sẽ không tin rằng đây là lần đầu tiên sơ kiến nhìn kỹ Kiểm Biên Lâm với tư cách là một ngôi sao Có lẽ bởi vì từ bé đã lớn lên cùng anh Nhìn thấy những thứ này sẽ có cảm giác hơi quái lạ Nhất là mấy cảnh quay lộ thân thể như thế Nhìn anh ở trần nhảy Từ góc quay này thật sự khiến cô hơi xấu hổ Càng xấu hổ hơn chính là Vị trợ lý nhỏ này của Kiểm Biên Lâm Còn đặc biệt thích gửi tiên thoại Hết câu này đến câu khác Tôi thấy thân hình anh Kiểm của chúng ta rất đẹp Không còn thon nữa này. Hay Tổng Giám Đốc Tạ à, chúng ta chơi trò cuồng eo đi. Có lẽ cậu ấy nghĩ rằng sơ kiến không phải người ngoài, nên nói năng trong nhóm cũng không e dè gì cả. Đề xuất này thật sự kích thích không ít người, khiến họ nháo nhào lên, trêu đùa nhau. ha <cười> ha, <cười> cậu đừng làm loạn, từ này thật khó nghe. Có điều, thân hình anh kiểm quả thật là số một. Rất rất đáng chiêm ngưỡng. Phan nhắn nhủ lại là vô cùng thèm muốn đấy. Không không, tôi cảm thấy đẹp nhất không phải ở đoạn này, đoạn này lộ quá rồi. Tạ bân cười lớn nói thêm. Kín kín hở hở mới hấp dẫn. Năm ngoái cậu ấy có một cảnh phim rất hay ho nhưng sau đó đã bị cắt bỏ. Đạo diễn muốn cậu ấy mặc vest nhưng bên trong không mặc gì cả. Để tôi rảnh, sẽ gửi cho mấy người xem. Hình tượng lưu manh mà giữa chó lưu manh thì có gì đáng xem đâu. Mỗi người bình thường lịch sự nghiêm túc mà giờ trò lưu manh mới chết người đấy Có người còn gửi trực tiếp cả chàng tiếng cười sặc sụa khó lòng kiềm chế Sở kế nghe được bỗng thấy ngại ngùng tự mình trốn sang một bên xem tivi Nhưng đổi từ kênh này sang cây khác mà vẫn không tìm được kênh nào có thể giúp cô tĩnh tâm lại Liếc nhìn điện thoại lần nữa cô mới phát hiện ra Vài phút trước Kiếm Yên Lâm có gửi một tin nhắn WeChat đến Tầng 6 khách sạn, chỗ gần phía đông hành lang gấp khúc màu trắng nhất. Em xuống đi. Thế này, xem như là không có gì xảy ra ư. Sơ kiến cầm lấy điện thoại, đấu trách nội tâm quyết liệt một hồi. Thôi, không so đo với người bệnh làm gì. Bên ngoài trời đã tối mịt, tất cả đèn trong vườn đều ẩn phía sau bụi cây hai bên lối đi. Thỉnh thoảng có một vài đôi nam nữ mặc đồ bơi và khoác áo choàng bên ngoài đi qua cảnh xuân khơi gợi sắc xuân hút hồn đây mà những hình ảnh lộ thân lộ eo xương quay xanh của anh và rất nhiều hình ảnh khác khi nãy vẫn còn rõ mồn một trong đầu sơ kiến lời nói trêu chọc của nhóm người trong công ty anh vẫn còn vang vẳng bên tai cô cảm giác mãnh liệt bất chợt ập đến tuy vẫn thường thấy bể bơi lộ thiên và bờ cát nhân tạo nhưng ngay lúc này lại khiến lòng cô thấy bồi hồi lại cũng không biết hồi hộp vì điều gì sơ kiến dựa theo vị trí anh nói, tìm kiếm vài phút, cuối cùng cũng thành công tìm thấy người. Kiểm yên lâm thật biết chọn chỗ, góc chết, nằm khuất ở khúc quanh thế này, sẽ không có ai đi qua đi lại. Anh cho một tay vào túi quần, như những con vật nhỏ chậm chạp bò trên dây leo. Chẳng rõ là con gì, chỉ đơn thuần là giết thời gian trong lúc nhàm chán thôi. Chúng ta đi lên thôi. Sự kiến đến gần, vẫn cảm thấy không an toàn cho lắm. Cô đã có cảm giác này từ mấy năm trước. Lúc Weibo vừa mới phát triển, kiểm biên lâm còn chưa nổi tiếng như bây giờ. Hơn nửa đêm, cô bị anh kéo đi ăn cơm cùng tại Bân, lại còn bị đám fan trung thành ít ỏi của anh, chụp đồ góc nghiêng dưới ánh hoàng hôn mờ nhạt qua chiếc bình phong. Từ đó về sau, cô thật sự cảm thấy sợ hãi. Có lẽ là do chứng bệnh tâm lý để lại từ thời học sinh, cực kỳ lo sợ bị người khác nhìn ngó, chỉ trỏ. Không biết có phải là do được đêm tối và bóng cây che khuất hay không, cảm xúc buồn vui trên gương mặt Kiệm Biên Lâm bỗng khó phân biệt. Một chút nữa rồi lên. "Ồ, vậy bây giờ làm gì?" Sơ Kiến nghĩ thầm. Bầu không khí rõ quái lạ, cô chăm chú nhìn anh mà vẫn không nhìn ra biểu cảm nào. Dĩ nhiên, anh không tức giận, cô cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Dù sao thì cũng đã sớm thích ứng với chuyện này hơn 20 năm rồi. Chỉ là cô thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng từ bé đến lớn, anh đều tỏ ra lạnh lùng và kiệm lời. Biểu cảm khuôn mặt nghèo nàn như thế mà lúc đóng phim lại rất nhập vai. Làm cách nào được như vậy nhỉ? Kiểm yên lâm nhìn xung quanh, vị trí này khá đẹp. Không uổng công anh đi tản bộ dưới lầu suốt 20 mấy phút mới tìm được đến đây. Nơi này là một khoảng sân lộ thiên của khách sạn Ngoại trừ biệt thự Chỉ có bề bơi và bờ cát nhân tạo Người qua lại tương đối ít Phải quét thẻ mới vào được Ít nhất cũng an toàn hơn nhiều So với sòng bạc và khu mua sám dưới tầng Anh nắm chặt bàn tay trống trải lại che miệng rồi háng rộng Lại lần tìm chiếc bật lửa trong túi Sau đó lấy một vật nhỏ trong chiếc thùng giấy Đặt trên ghế đá dài bên cạnh hành lang Trường quay thật sự là một nơi tốt, muốn tìm gì cũng có, tuy hơi ngại một chút. Sơ kiến còn chưa nhìn rõ thứ anh cầm trên tay, thì đã trông thấy ngọn lửa leo lét bốc lên từ trước bật lửa trong lòng bàn tay anh. Chập chờn, đốt cháy vật kia. Ánh lửa tỏa ra xung quanh. Kiểm bên lâm nương theo ánh sáng chăm chú nhìn kỹ cô, định nói gì đó hợp với hoàn cảnh, nhưng cân nhắc cẩn thận xong vẫn không thốt ra lời nào. Anh đặt quê sáng đang bắn ra tia lửa xèo xèo vào lòng bàn tay cô. Không phải em thích trò này sao? Hôm nay đoàn quay phim có dùng đến. Anh thấy chúng rất hay nên cầm vài cái về cho em. Đốt hết cái này vẫn còn nữa. Là cây pháo bông. Sơ kiến nhận lấy muốn bỏng tay hoàn toàn rơi vào tình cảnh lúng túng. Lúc còn bé mới thích thôi. Đã hai mươi mấy tuổi rồi. Ai còn chơi cái này nữa chứ? Tiếng pháo cháy vang lên, hoa cung mùi khói không ngừng lan tỏa. Tay sơ kiến đang ngứa gian. Làm sao để tắt thứ này đây? Cô biết mình nói những lời này thật sự chẳng lãng mạn chút nào, nhưng hoàn cảnh xung quanh thật sự kích thích. Bên cạnh bể bơi giữa trời thoáng đãng, nếu chơi pháo bông cùng ba kiểm biên lâm lại không thành vấn đề, kể cả là tạ bân hay ba mẹ cô cũng được. Nhưng với anh thì thật bối rối. Trong đầu cô đầy áp thảm cảnh khi bị người ta xỉa sói tơi tả, đến cả câu hỏi đáp sai lúc thi vào tiểu học hay bất cứ vấn đề nào đại loại như thế cũng đều có thể bị phơi bày lên mạng. Kiểm biên lâm im lặng chốc lát. Đợi nó cháy hết đi, chắc sẽ nhanh thôi. Sơ kiến có chút không đành lòng. Em rất vui. Anh nhìn ra được. Kiểm biên lâm trả lời có lệ. Anh nhìn ra được là cô không hề vui vẻ gì. Nói thật lòng, biểu hiện của sơ kiến còn không vui bằng mấy người trợ lý khi chơi cái trò này hồi chiều. Điều này khiến kiểm yên lâm, người đặc biệt đi tìm bộ phận đạo cụ để xin thứ này về, khá là... Nói thế nào đây? Cảm giác thất bại hoặc phiền não khi không biết bước tiếp theo phải làm sao bất chợt lấp kín tâm trí anh. Hai người cứ trôi mắt nhìn nó cháy sèn sẹt cho đến khi tắt hẳn, xung quanh bỗng chốc tối đi. Cuối cùng sơ kiến bất giác thở dài, muộn mà nghĩ đến việc anh phải xin riêng từ toàn đám phim về. Cô nắm chặt quê pháo nhỏ đen xì đã cháy hết, ngẩn ngơ hồi lâu. Cảm giác chân thực trong lòng, nói cho cô biết mình đã cảm động mất rồi. Dường như anh đã thay đổi rất nhiều, sơ kiến khẽ kiện gót chân, vẻ hơi khẩn trương. Vẫn còn giật sao? Kiểm yên lâm không dám chắc, bên đưa tay thăm dò, muốn lấy lại chiếc què đã đốt hết từ tay cô, tìm thùng rác vứt bỏ. Tay vừa đưa đến một nửa, thì bỗng có thứ gì đó, chạm nhẹ vào lồng ngực. Sơ kiến lặng lẽ, giang hai tay ôm lấy anh, một hành động không liên quan và cũng không được tự nhiên cho lắm. Cảm anh bị những sợi tóc của cô lướt qua, ngứa dâm gian, vừa cúi đầu định lên tiếng, lại bị sơ kiến rảnh trước. Lần sau đừng dùng cái này nữa Bị chụp được sẽ rất phiền phức Khóe môi đang mím của kiểm biên lâm trượt giãn ra Anh đưa cánh tay chậm chậm đặt lên vai cô Rồi lướt xuống định ôm lại Thì cô gái trong lòng trượt nghĩ đến chuyện không được phép gì đấy Lại dứt khoát đẩy anh ra Đi lên thôi Bước chân vội vã Sơ kiến quay người bỏ chạy Thật ra là muốn giấu đi khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tay của mình Vừa nãy khi vô tình chạm phải thắt lưng sau anh, trong đầu cô liên tục hiện ra những hình ảnh trong đoạn phim ban chiều. Yêu đương với diễn viên thật sự chẳng tốt lành gì cả. Từ bé tới lớn chưa từng thấy ngực và lưng để trần của anh. Vậy mà bây giờ thấy hết cả rồi. Mà còn là dạng nhìn thấy tất tần tật như nhân dân cả nước nữa chứ. Quay trở về phòng, Hiểu Vũ còn đang làm theo lời tạ bân nói, tập hợp từng đoạn phim tư liệu để chuẩn bị gửi cho bộ phận PR vào ngày mai. Thì thấy hai người trước sau bước vào. Sự kiến vừa định đi đến phòng khách thì đã bị kiểm biên lâm ở phía sau đưa một tay ôm lấy, nửa kéo nửa ôm vào phòng thay đồ, cách phòng khách một bức tường. Hiểu Vũ nghe thấy tiếng động, bên gọi một tiếng... Bà nãy, anh từ bên bộ phận đạo cụ gọi cho em... Anh ấy nói ở đây cấm đốt pháo bông Bảo anh chơi cẩn thận một chút Nói đến đây Hiểu Vũ thấy lạ nên ngẩng đầu tò mò Anh kiếm Bên đó nói anh đi lấy Nửa thùng pháo bông để dụ thỏ Khách sạn cao cấp như vậy Mà cũng có thỏ à Hay là chương trình đặc biệt nào thế Ánh mắt kiểm bên lâm rất hở hững tỏ vẻ không muốn giải thích Sơ kiến trột dạ lên tiếng Ở dưới lầu đấy Khách sạn chuẩn bị riêng cho mấy em nhỏ xem Thỏ tai dài Scotland Cô chỉ muốn chạy ngay vào phòng khách Nhưng đã bị kiểm bên lâm chặn lại Không cho cô đi qua Sự kiến vòng qua hết bên này đến bên kia Nhưng sợ hiểu vũ bên bàn sách Sau bức tử kia nghe thấy Nên cũng không dám quyết liệt Ồ oh. Hiểu vũ cười hà hà hỏi tiếp Thỏ tai dài Scotland à Mới mẻ thật, em mới chỉ nghe nói đến mèo tai cụp Scotland thôi Có mà, chỉ là hiếm thôi, khách sạn mới mang ra cho mấy em nhỏ xem Thật ra thì cô cũng không biết có loại thỏ này hay không nữa Kiểm yên lâm thừa dịp, bắt lấy cô Anh say người sơ kiến lại, đưa tay giữ chặt đầu cô Rồi hôn lên đôi môi nhỏ nhắn, vẫn còn muốn tiếp tục giải thích kia Hơi thở của anh nóng rực, phả và chóp mũi và hai gò má sơ kiến Sơ kiến chưa kịp chuẩn bị Đã hoàn toàn mất kiểm soát Khẽ nút trọn làn hơi Động tác nhỏ bé Nhưng lại như đang mút nhẹ lấy đầu lưỡi anh Kiểm yên lầm thoáng sừng sốt Bàn tay sau đầu cô bị xiết lại Anh ngậm chặt lấy môi cô Ngón tay luồn qua mái tóc ngắn Kéo cô tới sát mình hơn Sơ kiến mở to đôi mắt Hai gối mềm nhũn, Cảm giác dâm gian lan tỏa Như từng cơn sóng biếc Rồn rập và không ngừng vỗ vào lưng Một nụ hôn ngắn ngủi nhưng sâu sắc và trọn vẹn Một tiếng trước họ chỉ dừng lại ở việc môi chạm môi trên con phố không biết tên ở Cao Không khác gì thủa ban đầu Nhưng giờ đây đã thực sự là hôn rồi Hai người, cô và Kiểm Yên Lâm thật sự hôn nhau rồi Không phải thỏ nhát gan lắm sao? Giọng hiểu vũ lại truyền đến Chúng không bị dọa à? Thỏ tai dài Scotland gan dạ lắm, không sợ pháo bông. Nhìn thấy trong mắt sơ kiến, chỉ còn đong đầy ánh mắt anh. Cô ngập ngừng nói tiếp với vẻ ngốc ngách và khờ dại. Còn rất vui mừng nữa. Đêm đó là lần thứ ba trong cuộc đời sơ kiến mất ngủ. Cô phát hiện ma cao là một nơi rất thần kỳ. Ví dụ như lần trước, sau khi gặp kiểm biên lâm ở sòng bạc, anh bắt đầu thường xuyên gặp gỡ cô. Quan hệ giữa hai người đột ngột tiến triển vượt bậc khiến cô không kịp trở tay. Tuy vậy, những đêm mất ngủ cũng bắt đầu kéo nhau tìm đến cô hết lần này tới lần khác. Hơn ba giờ sáng, sơ kiến trong trong nhìn trần nhà, đã tính toán xong việc sửa sang lại phòng khách của chi nhánh mới vào năm sau, nhưng vẫn không sao ngủ được. Thế là cô lấy chiếc áo khoác lên màu đỏ rồi ra khỏi phòng. Kết quả là khi vừa đuổi chips ở dưới lầu định nếm thử thú vui đánh bạc thì Kiểm Yên Lâm đã gọi một cú điện thoại đến. 3 giờ sáng rất nhiều máy đánh bạc đều chỉ còn một hai cách. Sơ kiến chọn một máy không có ai. Kiểm Yên Lâm đã nhanh chóng tìm đến ngồi xuống bên cạnh cô. Vì muốn che giấu một chút lúc ra ngoài anh đã đeo thêm chiếc kính mắt có nửa gọng màu xám. Anh cũng mất ngủ à? Sơ kiến trượt có cảm giác mình đang phung phí tài sản, thì bị bắt ngay tại trận. Chẳng phải ngày mai vẫn còn quay phim ư? Vẻ mặt anh nghiêm túc đến phát sợ, lấy một trong chips để trước mặt cô, lần lượt đếm từng cái, từng tiếng tạ, tách, vang lên, tiết tấu, nghe khá đặc biệt. Sơ kiến suy nghĩ chốc lát, cũng không biết anh định làm gì. Không kìm được, định lấy hai chips từ lòng bàn tay anh bỏ vào máy. Kết quả vừa mới sơ tay Đã bị anh nắm lấy Cô khẽ dãy ra Mặt đỏ bừng May mà kiểm bên lâm chỉ nắm hờ Rồi buông ra ngay Lần trước thua còn chưa đủ Lần này lại còn dám tiếp tục nữa à Sự kiến sầu não đáp Dù sao thì Em đổi những thứ này cũng để thua thôi mà Giết thời gian một chút Tại sao mãi mà em không thắng được thế Em đâu biết chơi Kiểm biên lâm tháo kính xuống, nở nụ cười hiếm có Đỏ tình đen bạc à Sơ kiến hơi giật mình, giả bộ chống cầm đánh trống làng Nhìn sang nơi khác, vờ như không nghe thấy Kiểm biên lâm lấy từ trong người ra từng đong chips mạnh giá cao Đến tận khi xếp thành 7-8 chồng trước mặt cô xong Mới cất lời Thua hết mấy chồng này đi Sơ kiến còn tưởng anh nói đùa Nhưng một tiếng sau, cô đã không còn cười nổi nữa Chỉ hơn 60 phút mà cô đã thua đến chồng chips đỏ cuối cùng. Nắm lấy nó, lật quan lật lại trong lòng bàn tay, cô miếu máu. Anh cũng không chịu giúp em thắng lại nữa. Đầu anh hơi đau, không muốn động não. Không hiểu sao, dường như tâm trạng của kiểm biên lâm khá tốt. Coi như là cống hiến cho ngành thuế Cao đi. Thực ra anh còn một câu vẫn chưa nói. Mấy đồng chips kia anh đã thắng được trong sòng bạc này từ lần trước tới đây Đêm đó, trước khi đến gặp sơ kiến ở đây, anh đã thắng không ít trong phòng VIP Lúc đó, cơ thể anh không thoải mái cho lắm Nhưng dù đặt bất cứ cái gì, cũng thắng cả Khi ấy, đám ông chủ công ty tư nhân đeo một đống túi chéo bên người hưng phấn đến mắt sáng rỡ Ai nấy đều suýt ra tài đánh bạc của anh Nhưng anh nào có tài cán gì, chỉ một câu đen tình đỏ bạc đã đủ khái quát cả rồi Vì vậy tối nay, anh cho cô những thứ này Mục đích là muốn cô thua lại, tốt nhất là thua sạch tất cả chỗ đó đi Quả thật, sơ kiến đã không phụ sự mong đợi của anh, thua sạch sành danh Sơ kiến chưa từng thấy ai thua tiền mà vui vẻ đến vậy Nhưng cô lại không vui mừng nổi, cố gắng tự kiểm điểm bản thân, rồi kéo ghế ra, lôi anh đi về. Cuối cùng, cô than ngắn thở dài, đi thang máy trở về tầng của mình, vẫn còn đắm chìm trong ý nghĩ. Quả nhiên, mất ngủ vừa hao tiền tốn của, vừa tổn thất tinh thần, nhất là ở những nơi như Macau. Nhất định phải bảo đảm chất lượng giấc ngủ tối ưu, đó là phương pháp duy nhất để bảo vệ ví tiền. Kiểm bên lâm đứng sau lưng cô, tuy vẫn đau đầu nhưng không gấp cáp về phòng mà chậm rãi đi theo bước chân cô, nghe cô lẩm bẩm: Em muốn gỗ gạc lại. Sư kiến đột nhiên dừng bước, quay khoát người, đưa hai ngón tay, nắm đồng chip đỏ còn sót lại, đưa đến ngay dưới tầm mắt anh. Để cảnh cáo mình không thể lại... Kiểm bên lâm cúi đầu, môi chạm vào ngón tay đang nắm đồng chip của cô. Tay cô run lên, suýt nữa đánh rơi đống chips. anh chỉ chạm vào như thế, không thêm động tác dư thừa nào. cảm giác mềm mại và ấm áp cùng những đường vân mỏng manh trên môi anh đều bị phóng đại vô hạn. như thể in hàn dấu ấn lên ngón tay cô vậy. sau đó anh đã nói gì, rồi trở về phòng như thế nào, cô đều quên mất. chỉ nhớ được mỗi động tác này, như thể nó đã khắc vào trong tim. Không lâu sau đó, Kiểm Bên Lâm bay thẳng từ Cao đến Hồ Nam tham gia hoạt động. Sơ kiến cũng trở về Thượng Hải. Khi hai người chia tay nhau ở sân bay, Kiểm Bên Lâm còn đòi lấy chìa khóa nhà sơ kiến như lẽ đương nhiên. Tuy lần trước, ba mẹ cô cũng từng giao chìa khóa cho anh, nhưng khi đó khác với bây giờ. Tóm lại, lúc sơ kiến lấy chìa khóa từ túi ra đưa cho anh, trong lòng còn xuất hiện một cảm giác vô cùng kỳ lạ, không thể diễn tả được. Thật sự là khó diễn tả Lúc sơ kiến ngồi cắn Thìa trên tầng 2 Của nhà hàng Tây Gần công viên Phục Hưng Thượng Hải để chờ gặp Đồng Phi Cô vẫn không sao nghĩ thông suốt được Về sự tiến triển thần tốc của hai người Ở Cao Thế nên cô hoàn toàn không mở miệng Nói cho Đồng Phi biết Mình và Kiểm Bên Lâm Đã bất ngờ yêu đương Cậu sẽ đưa chìa khóa nhà cho bạn trai cậu Phải không? Sư kiến hỏi một câu vu vơ, không đầu không cuối Được chứ, anh ấy phải cho mèo ăn và đổi cát giúp mình Đồng phi cũng không suy nghĩ nhiều, nói thêm Đi thôi, mình phải đi gặp phía nhà sản xuất Nhờ cô ấy giới thiệu đạo diễn cho mình Lót đường cho bộ phim tiếp theo của Lâm Thâm mới được Hẹn gặp ở đâu? Sư kiến ngơ ngác Gần đây thôi, chỗ dựng cảnh tạm thời Đồng Phi vẫy tay gọi tính tiền, rồi dẫn sơ kiến đi bộ đến phim trường. Nơi đó nằm sâu trong con ngõ nhỏ, cách nhà hàng kia không xa. Đi đến cuối ngõ, dễ qua là đến. Đó là khu nhà trọ đang cho công nhân xây dựng thuê tạm. Để đề phòng bị quấy giày, cổng khu nhà đã được khóa lại. Một chàng trai ngồi đấy giữ cửa. Tìm ai vậy? Tổng đạo diễn tạ, tạ Lâm Lâm. Đồng Phi báo tên nhà sản xuất. Anh chàng quay đầu lại hỏi một câu Rồi cho hai người vào Họ bước vào giữa lúc mọi người đang nghỉ ngơi Đồng Phi vừa dựa theo vị trí người ta chỉ Để đi tìm tạ lâm lâm Vừa dỉ tai sơ kiến Nam chính bộ phim này cũng nổi tiếng cỡ kiệm Biên Lâm và Ứng Thần Có điều kiệm Biên Lâm chuyên đóng phim điện ảnh Còn người này chỉ đóng phim truyền hình là chủ yếu Trước kia Đồng Phi từng dẫn dắt Ứng Thần Nhưng vừa mới nổi tiếng Đã bị người ta cướp mất Nên mỗi khi nhắc đến cái tên này, cô vẫn còn khá đay nghiến. Năm nay, kiểm biên lâm thì bùng nổ, con người này chìm hẳn rồi. Nhưng được cái, người ta biết phô trương hơn kiểm biên lâm. Chỉ tính từ trợ lý đến thợ trang điểm thôi, mà đến những sáu người cô đấy. sơ kiến à một tiếng, không hiểu vì sao anh ta cần nhiều trợ lý đến vậy. Hai người họ đi vòng qua phòng khách, tìm được tạ lâm lâm ở phòng ăn. Tạ Lâm Lâm, đang tức giận, lật qua lật lại món đồ trong tay. Trông thấy Đồng Phi liền xa sầm mặt lại. Cô nói xem, hợp đồng đã ký là phải quay đến ngày 17. Vì cớ gì mà ngày 14 cậu ta đi quay chương trình khác rồi bỏ ngang không chịu đóng nữa chứ? Tôi vì cậu ta mà không biết đã vứt bao nhiêu bộ phim rồi. Một cảnh tốn cả trăm nghìn tệ đấy. Vậy mà không quay được một cảnh nào. Nguyên cả phim bị cậu ta vứt xó hết. Lục Tổng Văn vẫn thường như vậy mà Đồng Phi khoác vai tạ lâm lâm Lần trước đã nói cô đừng dùng cậu ta mà không chịu nghe Thì chẳng phải cậu ta đang nổi tiếng sao Đâu phải cô không biết hiện giờ đang thiếu hụt diễn viên Phía đài truyền hình mua bản quyền phim lại quen biết cậu ta nữa Năm ngoái cậu ta chưa nổi đến vậy Hơn nữa đêm phải ra ngoại ô thử vai cũng vui vẻ chấp nhận mà Tạ lầm lầm càng nghĩ càng giận Lại oán chết hai câu rồi bỗng nói Ôi Thật ra ban đầu cứ đưa kịch bản cho kiểm biên lâm là được rồi Anh ta tuy không dễ thuyết phục Nhưng dù sao cũng có tinh thần nghề nghiệp hơn Đồng phi ho khan Lít nhìn sơ kiến Sơ kiến nhận lon nước từ một trợ lý đưa đến vờ như không nghe thấy gì Nhưng kiểm biên lâm không đóng phim truyền hình Tạ lầm lầm tỏ vẻ phiền não Đưa kịch bản đến giờ nay đều chỉ nhận được hai chữ từ chối cơ hội thương lượng còn không có nữa là đồng phi lại ho khan tạ lâm lâm nghi ngờ sao vậy nhắc đến kiểm biên lâm là cô giống như uống phải thuốc kích thích thế nghe nói cô với anh ta khá thân không phải là đồng phi bị sặc thật đừng nói vậy anh ta vốn không thích người trong giới đâu tạ lâm lâm hạ giọng thảo nào Nghe nói lần này anh ta đến quay phim ở Macau, có dẫn theo một cô gái. Cái cô ban đầu tham gia cuộc thi hát chung với anh ta lúc mới ra mắt, rồi cùng nhau nổi tiếng, không phải có quan hệ đặc biệt với anh ta sao? Tôi nghe người trong đài nói. Tay sơ kiến chợt khựng lại, cảm giác trong lòng có chút quái lạ. Khi nãy, cô vẫn còn thấy thú vị khi lắng nghe cuộc đối thoại của hai người này, nhất là lúc khen kiểm biên lâm, có tinh thần nghề nghiệp. Nhưng bây giờ thì sơ kiến đột nhiên không còn mặt mà muốn nghe nữa. Sau khi hai người họ tiếp tục trao đổi thông tin, cô đưa mắt nhìn nhân viên xung quanh nhưng chẳng thấy một ai quen biết. Đành đi lòng vòng rồi bước vào một phòng ngủ không người. Đồng Phi nói nơi này do tổ đạo cụ chưa trách nhiệm sửa sang và trang hoàng. Đúng là rất có gu thẩm mỹ. Cô lần sơ bức tường được trang trí kín mít quay người lại đúng lúc trông thấy lục tổng văn vừa kết thúc cảnh quay đang đi đến sơ kiến nhìn thấy cậu ta liền lập tức nhớ lại cả đúng lời than vãn kia nãy của tạ lâm lâm cậu ta nhìn thấy sơ kiến cũng tỏ vẻ sừng sốt ánh mắt lộ rõ suy nghĩ là người hâm mộ đi theo nhân viên trường quay đến xem thần tượng đóng phim ư có lẽ đã sớm quen với việc ngày ngày bị quấy giày và vây xem như thế này anh chàng ngôi sao kia thản nhiên kéo ghế xếp qua ngồi xuống Nhìn cô với vẻ Cô đã theo nhân viên vào đây Vậy tôi đành cố làm về mặt ôn hòa Thân thiện với cô thôi Ây da Thật là khó xử Nếu cậu ta biết cô hoàn toàn không có ý định bắt chuyện Chụp hình hay là xin chữ ký Thì thật là Sơ kiến thấy ái ngại thay cậu ta Giả bộ không trông thấy gì cả Tiếp tục sờ soạn vách tường Đồ gia dụng Bàn, đèn tường Như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật Rồi cứ thế bước ra ngoài với vẻ vô tội Lúc ra khỏi phòng ngủ rốt cuộc cô cũng thở phào nhẹ nhõm Để tránh tình huống này xuất hiện lần nữa Sơ kiến không dám chạy lung tung khắp nơi Mà ngoan ngoãn ngồi trong phòng ăn Chờ Đồng Phi suốt hai tiếng liền Khi Đồng Phi và đạo diễn trò chuyện xong Nơi này cũng bắt đầu thu dọn Kết thúc công việc Tạ Lâm Lâm rủ Đồng Phi đi ăn với mọi người Để tiếp tục trò chuyện Cô ấy cũng không từ chối Lúc tất cả ra ngoài Trời đã sập tối Lại còn lất phất mưa bụi Chỗ này không dễ bắt xe đâu nhỉ Sơ kiến quan sát xung quanh Đây là đường một chiều ven đường lại đỗ một dãy xe cộ Hoàn toàn không thấy dấu vết xe taxi chạy qua Tạ Lâm Lâm cười đam Không cần bắt xe đâu Chúng ta đi bộ là được mà Ánh mắt cô bị thu hút bởi một chiếc xe vô cùng quen thuộc đang đỗ ven đường. Chưa kịp nhìn biển số thì cửa xe bên chỗ ghế lái đã bị đẩy ra. Người xuống xe mặc áo thun và quần dài thể thao nhìn chẳng ra dáng ngôi sao gì cả. Kiểm biên lâm. Tất cả mọi người, bao gồm cả lục tòng văn dẫn theo hai trợ lý đang đi cuối đều kinh ngạc. Đây không phải là khu điện ảnh truyền hình gì Chỉ là căn nhà được đoàn làm phim thuê tạm thời thôi Cũng chỉ quay vài ba ngày rồi đi Thế mà có thể vô tình gặp được anh ở đây Thật là quá trùng hợp Kiểm biên lâm Từng hợp tác với lục tòng văn Thường chạm mặt nhau trong những buổi lễ trao giải lớn nhỏ Nên vừa nhìn thấy cậu ta Anh cũng khẽ gật đầu Sau đó anh đưa mắt Nhìn mấy người quen và gợt đầu chào hỏi Khi đến gần sơ kiến Anh thẳng thừng bỏ lơ những người khác Không cần biết có phải là người quen hay không Họ đã bốn ngày không gặp nhau rồi Sao anh lại trở về? Bị anh nhìn chăm chú Sơ kiến có vẻ hơi sợ sệt, Có cảm giác khốn đốn Khi bất ngờ bị bại lộ giữa ban ngày ban mặt Anh buồn cười nhìn cô Không về Lẽ nào định cư ở cao luôn? Sơ kiến lặng thinh Có thể đừng ở trước mặt mọi người Mà nói chuyện kiểu như vậy không? Kiểm bên Lâm nhìn cảm xúc biên hóa phức tạp trên gương mặt cô. Liên đoán được cô không thích ở cùng mình trong hoàn cảnh bị người khác đứng xem như vậy. Vội quay sang hỏi Đồng Phi. Mọi người kết thúc công việc rồi, giờ đi ăn sao? À, đúng vậy. Đồng Phi hoàn hồn. Đi ăn thôi, tôi còn tưởng anh hỏi địa chỉ để làm gì. Thật không ngờ lại đến tận đây. Đi chung nhé. Anh lắc đầu đáp. Tôi đến đón cô ấy thôi. Ồ... Vậy hai người đi đi. Đồng Phi giải thích với Tạ Lâm Lâm. Tôi và Kiểm Biên Lâm quen biết nhau là nhờ sơ kiến cả đấy. Hai người họ từ bé đã là hàng xóm, bạn bè thân thiết kiểu thanh mai trúc mã ấy. Tạ Lâm Lâm bừng tỉnh, mỉm cười. Tốt quá, tôi hâm mộ nhất là kiểu tình cảm thời thơ ấu này đấy. Kiểm biên lâm nghe lời giải thích của Đồng Phi cũng chẳng buồn đính chính, chỉ giơ tay lên chạm vào gương mặt ẩm ướt nước mưa của sơ kiến, vẫn còn ấm áp thế này thì chắc hẳn không bị dầm mưa rồi. May thật. Anh hỏi, về nhà chưa? Cô khẽ thở phào, tỏ ý, được được, về nhà an toàn nhất. Nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không ổn, cô đáp, mấy ngày nay em chưa mua thức ăn nữa, hay là mình đi chung với Đồng Phi nhé? Dù sao, cũng quen biết với mấy người này. Kiểm bên lâm im lặng một lát rồi nói. Về nhà, hâm nóng canh sườn bò là được. Canh măng với sườn ấy. Hả? Anh đã về lâu như vậy rồi sao? Sơ kiến còn tưởng rằng anh vừa mới rời sân bay không bao lâu. Vậy về nhà ăn thôi. Mãi đến khi hai người họ lên xe rời khỏi, chiếc xe băng qua đèn giao thông ở ngã tư... Đừng nói là biển số xe, ngay cả đuôi xe cũng không nhìn thấy nữa. Mọi người mới đột ngột bừng tỉnh, ai nấy đều đã hiểu ra. Tạ Lâm Lâm đưa mắt nhìn Đồng Phi đầy ẩn ý. Cô lừa tôi đấy à, bạn thân cách quái gì chứ? Đồng Phi cũng ngẩn người. Chết tiệt, tôi cũng có biết đâu. Không khí thế nào ấy nhỉ, lẽ ra nên rất tốt mới phải. Dĩ nhiên, câu này muốn nói đến không khí trước khi sơ kiến nhận được cuộc điện thoại kia Một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ Sơ kiến chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ tiện tay bắt máy, alo một tiếng Đầu dây bên kia có tiếng hít thở khẽ khàng Thật sự rất giống với cách mà kiểm biên lâm thỉnh thoảng gọi cho cô Nếu không phải anh đang lái xe, cô sẽ cho rằng chính anh đã mất điện thoại di động Nên đổi số khác gọi đến nữa cơ Mãi đến khi giọng nói vừa xa lạ, vừa quen thuộc ấy vang lên. Sơ kiến, là mình. Sơ kiến nhíu mày suy nghĩ chốc lát. Từ kinh ư, cô lập tức cảm thấy mất tự nhiên, định che giấu. À, mình đây, cậu có chuyện gì không? Cô liếc nhìn kiểm biên lâm. Tín hiệu đột ngột bị mất, sóng điện thoại ở trung cư này, chỗ nào cũng tốt, chỉ có mỗi bãi đỗ xe này là hay mất tín hiệu. Bỗng dừng lại khiến cô có cảm giác trột dạ như mình vừa ngắt điện thoại vậy. Ai thế? Kiểm biên lâm đã phát hiện hỏi cô. Từ kinh. Kiểm biên lâm cũng không nói lời nào, chỉ lặng lặng đóng cửa, khóa xe rồi cùng cô đi theo lối cầu thang bằng gỗ lên phườn hoa giữa khu chung cư. Sơ kiến không biết có phải là mình có quá nhạy cảm hay không, nhưng cô cứ có cảm giác tiếng bước chân của anh rất nặng nề lần này sơ kiến đã nhận ra số điện thoại kia không bắt máy dù sao cô cũng không sợ đắc tội với một người mà dường như cả trăm năm không gặp đến lúc hai người ra khỏi thang máy sơ kiến lục tìm chìa khóa trong túi vừa chạm vào đã bị bàn tay kiểm biên lâm đặt lên sau gáy thình lình kéo đến bên anh vui và lòng ngực anh hành động gọn gàng dứt khoát và quá đối bất ngờ chán sơ kiến va phải người anh một cái rõ đau chiếc chìa khóa mới chạm vào đầu ngón tay đã trượt đi. Lúc anh hôn lên môi cô, cô còn mải chim đắm trong suy nghĩ rằng liệu có phải ai yêu đương cũng đều tùy ý hôn nhau mà chẳng cần lý do như vậy không? Không chán sao? Môi hai người đều bị lạnh buốt vì nhiệt độ bên ngoài. Chạm vào nhau như vậy, cô liền cảm giác được môi anh hơi khô. Đầu lưỡi cứ thế bị anh dẫn dắt rồi mạnh mẽ chiếm hữu. Cô va vào cửa thang máy Cơn mưa hôn mãnh liệt thình lình chút xuống Lưỡi đau rát như bị xé toạc Cô phải dùng khỉu tay đẩy mạnh anh ra Đau em Kiểm bên lâm lùi về sau Tựa lưng vào hành lang Trở về đã khá lâu Nhưng anh không làm gì cả Chỉ vừa xem lời thoại trong kịch bản Vừa nấu canh cho cô Những miếng măng mỏng được cắt ra hơi già Sợ cô không thích ăn Nên anh đều bỏ hết Anh biết làm tất cả những món cô thích ăn, nhưng mỗi lần làm xong cũng chỉ có hai bố con ăn sạch sẽ. Cùng là dầu, muối, tương, giấm, nhưng từ tay người khác nấu sẽ có hương vị khác biệt rất lớn. Anh thật sự không dám tin chắc rằng món ăn mình nấu sẽ hợp khẩu vị của cô. Muốn sơ kiến ăn nó để không khí thoải mái hơn một chút rồi mới nói cho cô biết rằng... Mấy ngày qua, trong đầu anh chỉ có hình bóng cô Nên mới vội vàng tranh thủ về Thượng Hải để gặp cô một lúc Thế nhưng, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi vì cuộc điện thoại kia Sơ kiến căng thẳng, cúi đầu tìm chìa khóa trong túi rất lâu Sau khi mở cửa nhà mình ra, thì trở tay đóng lại Trên bếp, thật sự có nồi canh sườn măng Bát đũa đã bày lên bàn Còn một đĩa tương ớt pha dầu vừng nữa Anh biết rõ cô có thói quen thích ăn măng cùng mấy loại nước chấm này. Đứng ở cửa một lúc, sơ kiến cũng đã tỉnh táo trở lại, cô quay người mở cửa. Quả nhiên, anh vẫn đang tựa vào bức tường hành lang. May mà nơi này là loại một tầng hai hộ, ngay cả chuyển phát nhanh cũng chỉ đưa đến phòng thu nhận chứ không mang vào chung cư. Nếu không thì hình ảnh ngôi sao đỉnh đám dựa vào bức tường trắng với vẻ suy sụp thế kia bị chụp được nhất định sẽ khiến người ta suy diễn xa xôi mất thôi. Cô đi đến trước mặt anh. Sau khi tốt nghiệp, em chưa từng gặp Từ Kinh. Anh biết, Kim Bên Lâm Dương mặt nhìn cô, sự kiến cắn môi dưới, kiềm chế cảm xúc. Ở Ma Cao em đã nói với anh rồi, số điện thoại là ba anh cho, cậu ta gọi đến, anh đều nghe thấy. Em cũng đâu biết cậu ta tìm em làm gì. Hơn nữa người ta nói, ba ngày đầu tiên, hành động tiếp xúc thân thể duy nhất chỉ có thể nắm tay lúc nhận lời thôi. Thế nhưng anh đã hôn cô rất nhiều lần rồi cô đấy. Anh khẽ đam. Anh biết. Cô ngạc nhiên. Vậy anh giận cái gì? Kiểm biên lâm ngẩn đầu, nhìn vào màn hình đèn thang máy hiển thị lên xuống. Nghe thấy cái tên đó khiến anh khó chịu. Thế này là anh không phân biệt phải trái đâu đấy Anh vẫn ừ thật kẽ Rồi thừa nhận Chuyện này không thể nào phân rõ phải trái được Cho dù biết rõ Họ không thể có quan hệ gì Anh vẫn thấy bất dứt Anh hoàn toàn không có ý định nói lý lẽ trong việc này Một chút ý nghĩ nhen nhóm cũng không thể Dù chỉ là ảo tưởng cũng không Sự kiến tức giận Bột miệng thốt ra Lúc anh thi hát Chẳng phải có quan hệ thân thiết với cô gái khác hay sao Nếu em cũng hành xử vô lý như vậy Thì anh có chịu được không Kiểm biên lâm sửng sốt dữ mày Ai nói Cô không có ý định nói tiếp Anh truy hỏi Em tin à Không đợi cô trả lời Kiểm biên lâm đã giơ tay định kéo cô vào lòng Nhưng sơ kiến lập tức né tránh Tài anh lạc lõng giữa không trung, sững sốt hồi lâu mới nín thở, cất giọng trầm khàn nói thêm một câu. Kết hôn được không? Không gian xung quanh trở nên trống trải và yên tĩnh, gió đêm xào xạc từ cửa sổ hành lang, cuộn mình thổi vào huyệt thái dương của Sơ Kiến, khiến Sơ Kiến đau nhức từng cơn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện